Phần 8, sức mạnh của những đồng xu khách hàng đâu phải là kẻ ngu đần họ chính là bà vợ của các anh đấy kevin robert tổng giám đốc toàn cầu của sách g phát biểu ở hội thảo xu hướng mới trong ngành bán lẻ của trường thương mại sam đại học arkansas chưa đầy tám giờ sáng một ngày thứ năm và siêu thị walmart số năm nghìn hai trăm hai mươi chín ở wincote bang pennsylvania ngay phía bắc philadelphia vừa mở cửa chưa đầy một giờ sáng mùa hè mát mẻ đó phần lớn bãi đậu xe vẫn còn chìm trong bóng râm và gần như trống vắng. Điều này thời khác thường. Walmart số 5.229 là một cửa hàng ở đô thị khai trương vào tháng Giêng năm 2004 trong tòa nhà của một siêu thị Kamaz đã thất bại và có kích thước quá khiêm nhường so với các tiêu chuẩn Walmart, chỉ có 10.450 mét vuông. Nếu bạn để ý kỹ, tất cả các siêu thị Walmart đều có cá tính riêng. Walmart số 5.529 thường đông đúc đến mức hỗn loạn và gian hàng đồ chơi gian hàng bé sơ sinh và giải quầy cam đến răng thường có vẻ như bị cướp cạn quét chứ không phải nơi chứa hàng hóa. Khách hàng của siêu thị Walmart số 5.529 đứng xếp hàng với những xe đẩy chất đầy áp chờ trả tiền, thường phải đợi lâu đến mức họ xếp rộng trắng, nối đuôi nhau, lấp luôn cả lối đi chính chạy dọc theo mặt tiền siêu thị. Thời gian chờ để trả tiền cho một xe đẩy đầy hàng thường lâu hơn nhiều so với thời gian chọn hàng để chất cho đầy xe. Siêu thị này nổi tiếng là hay hết sạch túi đựng hàng thường thì không còn một xe đẩy nào có sẵn cho những khách hàng nào đi thẳng vào cửa và sáng nay cũng không ngoại lệ một hàng dài mấy chục xe đẩy móc vào nhau nằm ngon nghèo ngay cổng chính rõ ràng những xe đẩy này đã nằm phương phải suốt đêm trong bãi đậu xe một điều sẽ khiến Sam Walton cau có thế nhưng sáng nay siêu thị số 5.529 im ắng khắt là gần như tĩnh lặng các lối đi thông thoáng các gian hàng ngăn nắp và trữ đầy hàng vì lý do nào đó chẳng có ai mở những màn hình tivi vốn luôn ao oát, quan mắt có gì mới Tự ứng mắt khởi đầu và kết thúc ngay trong các siêu thị, với việc mua sắm và những người mua sắm. Mọi tác động mọi sức mạnh của Walmart xuất phát từ chúng ta, mỗi lần chỉ vài xu. Trong các chủng loại hàng tiêu thụ, phân nửa danh thu của Walmart bao gồm thực phẩm, tạp phẩm, dược mỹ phẩm và hàng hóa phổ thông, sản phẩm ta mua từ Walmart, trung bình có giá không tới 3 đô la. Thật vậy, không có món nào trong tắt lăm món hàng, thường được mua nhất có giá tới 3 đô la. Điều này mang nhiều ý nghĩa. Nó có nghĩa là những món nhỏ lại có tầm quan trọng lớn các công ty đã trở nên lớn nhất và hùng mạnh nhất lịch sử này lại không phải là một nhà thầu quân sự hay hãng sản xuất xe hơi nó chẳng phải là kết quả của các nhà vận động hành lang khôn ngoan ở washington hay điều ngẫu nhiên từ chuyện kiểm soát nguồn cung cấp dầu mỏ hay một mua đồ nằm ngoài sức hiểu biết của những người bình thường công ty lớn nhất và hùng mạnh nhất lịch sử này được xây dựng từ chính mỗi chúng ta khi chìa ra những tờ giấy bạc ba đô la cứ thế cứ thế quyền lực thực sự của walmart thực ra không phải từ chuyện bán những món hàng tiêu dùng với giá trung bình ba đô la nó phát xuất từ một khoản tiền nhỏ hơn nhiều chỉ có ba xu ma thật của walmart luôn là trò bán một món hàng ba đô la với giá hai phẩy chín mươi bảy đô la đó là thiên tài của sam walton theo bản năng ông ta đã nhận ra là người mỹ sẽ đổi thói quen để mua món hàng ba đô la với giá hai phẩy chín mươi bảy đô la đặc biệt là với giá hai phẩy chín mươi bảy đô la hàng ngày và ông ta đã nghĩ ra cách làm sao điều hành một doanh nghiệp có thể sinh lời nhờ biết từ bỏ đi ba xu không có nơi nào tốt hơn để đánh giá sức mạnh của những đồng xu ấy cho bằng việc đi mua sắm nhìn ngắm vài sản phẩm trên các quầy kệ của walmart hãy xem trước tiên một chai nước xà phòng tắm bình thường alpha gaji show world và bad moidurgic a nằm trong khu bán hàng dược mỹ phẩm mà chính sam Walton đã coi là điều trọng yếu của hấp lợi walmart loại dầu tắm gội này bán trong những chai nhựa tiếp theo trong suốt để nhìn thấy được chất dầu màu ngọc lam bên trong alpha gaji là một sự nương chiều Nếu tính theo trọng lượng thì chai dầu tắm này đắt hơn cả một chai rượu nho. Melod 24 đô la, còn nếu tính theo dung tích thì một galong sang 3,8 lít mà bán với giá như một lông dầu tắm Alpha Keri thì giá sẽ lên tới 127,52 đô la. Ở Walmart, một chai Alpha Keri nặng khoảng 225 gram được bán với giá 7,97 đô la. Ở mọi nơi khác, một chai giống hệt vậy lệ bán hơn 8 đô la và thường là hơn 9 đô la. Chỉ cần lấy một chai Alpha KG ra khỏi kệ hàng, ta thấy ngay cảm giác an toàn. Walmart đang đứng vệ phe chúng ta, dù đắt tiền như thứ dầu tắm ấy, ở Walmart ta vẫn có thể mua với giá không đắt như ta tưởng. Đó là tâm điểm của Walmart, là giá trị cốt loại của toàn công ty này. Với người mua sắm, đó là hiệu ứng Walmart, bất cứ giá nào Walmart bán. Chắc chắn đó là giá tốt nhất mà bạn có thể mua được. Bạn có thể thả chai Alpha KG vào, thay đẩy mua hàng, mà không cần nghỉ ngợi. Nhưng thú vị nhất trong chuyện mua sắm ở Walmart hiện nay, một phần lại là, là những trải nghiệm khác biệt từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, cũng chính là lời hứa hàng tạo thoải mái ở gian hàng này. Lại trở thành bất an ở gian hàng khác, tuy Walmart số 5229, không phải là một đại siêu thị, giống như hầu hết các cửa hàng Walmart thông thường thời buổi này. Số 5529 vẫn có 6-7 khu bán các món hàng thực phẩm cơ bản, số lượng lớn, trứng sữa bánh mì, mì ống, cháo điểm tâm ăn liền, soda, rau cải đóng hộp. Hãy xem một lon đậu que, lại không ướp muối, rau cải đóng hộp là một ngành kinh doanh lớn, ở Walmart chỉ có 7 chủng loại hàng tiêu dùng bán lẻ với số lượng lớn hơn mặt hàng rau cải đóng hộp. Ở một tiệm tạp phẩm tiêu biểu vùng ngoại ô, một lon đậu que, Demonte, lại không ướp muối, bán với giá 0,99 đô la, những loại đậu que mang thương hiệu riêng của siêu thị, bán với giá 0,79 đô la một lon. Gặp lúc hạ giá, ta có thể mua hai lon đậu que thương hiệu vô danh, với giá 1,09 đô la hay không 0,55 đô la một lon. Ở Walmart, một lon đậu que không ướp muối mang thương hiệu riêng, không danh tiếng, bán với giá 44 xu, đó là giá thấp hàng ngày. Mua trực tiếp từ hệ thống Walmart, thì loại đậu này rẻ hơn 20%, so với bất kỳ nơi nào khác. Ngay cả khi bán hạ giá, hàng ngày, giá bán sản phẩm này đã rẻ hơn phân nửa giá của một lon đậu, có thương hiệu bán ở tiệm tạp phẩm. Cách tủ bày đậu que hai bước, là tủ bày sọ nghiền hiệu nâu cũng đóng hộp, một loại nước sốt phổ biến Ở các siêu thị, loại hàng này bán từ 1,20 đến 1,40 đô la một lon, bất cứ giá nào, dưới 1,20 đều là rẻ. Ở Walmart số 5.229, loại hàng này không bao giờ bán cao hơn 1,12 đô la, đôi khi như ở Walmart số 1.348 ở Willington, bang New Carolina, trong một ngày nọ. Giá bán lại rẻ kinh khủng, 0,98 đô la một lon. Nhưng chuyện mua đậu que với phân nửa giá bình thường. Mua sò rẻ hơn 10, 20, 20 phần trăm, lại không cho ta cảm giác thoải mái. Nếu ta để ý đến mức tranh lệch giá bán của các loại hàng này, ta không khỏi thắc mắc sao lại có thể bán với giá rẻ thế được. Nếu ngẫm nghĩ thêm nữa về nguồn gốc của giá rẻ này, thì có thể bạn sẽ khó chịu đấy. Những cánh đồng trồng loại đậu này, trông ra làm sao, ngoài hộp có ghi trồng ở Canada, ai đang hái lượm thứ đậu này, và những thứ gì còn lại sau đó, thêm nữa chất lượng của loại đầu que, 44 xu sẽ ra sao nhỉ? Rất dễ hình dung lòng biển ngoài khơi New Jersey bị cào sạch mọi sinh vật khi những tàu đánh bắt của tập đoàn Nâu. Gắn sức đi lên bờ đủ số lượng sò để thỏa mãn cơn thèm ăn khổng lồ của Walmart. Mua sắm ở Walmart bây giờ không còn là một trải nghiệm ngây thơ nữa. Nếu như đã từng có trải nghiệm đó, mua sắm ở Walmart là một hỗn hợp của thỏa mãn, ngỡ ngàng, hoang mang và tội lỗi. Tất nhiên cảm giác dằn vật là phí tổn tiềm ẩn không được tính vào 44 xu của một lon đầu qua. Walmart tiết kiệm cho chúng ta mỗi năm bao nhiêu tiền. Hãy bắt đầu một cách đơn giản và chỉ xem xét các hàng thực phẩm, chủng loại mà ước tính thấp nhất cho rằng, Walmart đã tiết kiệm cho người mua sắm 15%, với một xe đẩy mua hàng thực phẩm bình thường. Năm 2004, người mua sắm ở Walmart đã tiêu 124 tỷ đô la cho hàng thực phẩm. Số thức ăn đó, nếu mua ở các siêu thị khác, sẽ lên tới 146 tỷ đô la. Do đó những người mua sắm ở Walmart không thôi, đã tiết kiệm được 22 tỷ đô la. Nếu các hàng hóa còn lại, Walmart chỉ bán rẻ hơn 5% so với các tập đoàn siêu thị cạnh tranh, người mua sắm đã tiết kiệm thêm 8 tỷ đô la nữa. Cho nên một ước tính bảo thủ nhất cũng cho thấy người mua sắm vào Walmart, năm 2004, đã tiết kiệm được 30 tỷ đô la, số tiền đó tương đương 270 đô la thưởng khuyến mại cho mỗi gia đình Mỹ hàng năm. Nhưng chẳng ai mua sắm theo kiểu tính trung bình, những con số sẽ gần gũi hơn, mạnh mẽ hơn, ở cấp độ một gia đình, hãy xem xét một gia đình có hai người lớn và hai trẻ nhỏ. Với thu nhập hàng năm 52.000 đô la, một gia đình như thế có thể dễ dàng chi tiêu mỗi tuần 125 đô la cho thực phẩm, hay 500 đô la một tháng. Nếu Walmart xuất hiện trong thành phố, gia đình đó có thể tiết kiệm 15% chi phí cho thực phẩm, tức là 75 đô la một tháng. Trong một năm, 75 đô la đó tích lũy thành 900 đô la, tương đương với một tuần lương phụ trồi, hơn bảy tuần lễ mua thực phẩm miễn phí, và đó chỉ là thực phẩm. Tại sao ta lại phải chi nhiều hơn? Ai có khả năng chi nhiều hơn? Ai có thể từ chối một phong bì chứa chín trăm đô la bên trong? Từ góc độ thuần túy kinh tế, ba mươi tỷ đô la tiết kiệm trực tiếp từ Walmart, không tính các khoản tiền tiết kiệm khác khi các hãng bán lẻ khác nâng cao hiệu quả kinh doanh và hạ giá bán sản phẩm của họ để cạnh tranh. Ba mươi tỷ đô la đó trong bối cảnh nhất định thậm chí còn đẩy hai mươi nghìn gia đình Mỹ vào cảnh đói nghèo. Nhưng nghiên cứu của Ta Venko đã phát hiện ra, ngay cả khi từng gia đình trong số đó từng có thu nhập năm mươi hai nghìn đô la hàng năm trước khi lâm vào cảnh túng quẫn, điều khó lòng xảy ra. Và cho dù họ không còn thu nhập nào, và chỉ sống nhờ trợ cấp xã hội tổng số thu nhập bị thiệt hại của 20.000 gia đình này chỉ có hơn 1 tỷ. Một phần 30 của tổng số tiền tiết kiệm trực tiếp từ Walmart. Một nền kinh tế thị trường luôn luôn tái phân bổ các nguồn tài nguyên, và thường thì những nguồn tài nguyên này lại chính là những con người thực đã mất việc làm, và phải tìm kiếm việc làm mới. Vấn đề thực tế là những con người thực không hề sống trong nền kinh tế vĩ mô, những con người thực không hề sống theo chiến lược dài hạn. Đây chính là cái giá đánh đội lớn hơn. Mà nghiên cứu của Go đã vạch rõ, phải chăng một số người phải chịu mất nguồn sống của họ, để cho mọi người khác mua được những công cụ bằng điện, đổ lót hay bột giặt giá rẻ hơn. Trong một nền kinh tế thị trường, trong một nền dân chủ, câu trả lời luôn luôn chắc nịch, đúng vậy, tính hiệu quả ấy là nguồn gốc của tiến bộ, sự tiến bộ đã tạo ra những việc làm mới, cơ hội mới, cuốn theo những con người trước đó đã bị sa thải. Nhưng điều khắc nghiệt của sự đánh đổi ấy, những con người ấy đã mất việc làm, vì chúng ta mua sắm ở quanh mắt lại thường được che giấu an toàn trong một hệ thống kinh tế chặn chịch, trừ phía hàng xóm của bạn lại là công nhân của một nhà máy vừa bị đóng cửa. Mức lương của những người làm việc cho Walmart lại không rõ ràng như khi bạn mua sắm. Những cửa hàng mà Walmart đã buộc phải dẹp tiệm, hay những áp lực mà Walmart tác động vào các hãng cung ứng cũng không rõ ràng, và mọi chuyện tốt hay xấu mà các hãng cung ứng phải thực thi để đối phó với áp lực của Walmart cũng chẳng lồi liễu hiển nhiên. Trong thế giới hiện đại, chẳng có gì khác thường với sự rời rạc như thế mức lương của những người làm việc cho donald cũng chẳng ai biết rõ và hầu hết chúng ta không hề biết tại sao những con bò lại biến thành món hamburger big mac nhưng một số việc walmart đã làm lại là hiển hiện rất cụ thể ngay trong các cửa hàng là người mua sắm ta hoặc là không chú ý tới chúng hoặc ta đã quá quen thuộc với chúng tới mức walmart đã định hình lại hết mọi mong đợi của ta mua sắm ở walmart không phải là một niềm vui thú đã thường là một công việc và dễ dàng biến thành nỗi nhọc nhằn và niềm tuyệt vọng phải đợi xe rộng mênh mông Phải đi bộ cả quãng dài mới vào được bên trong, cửa hàng bao la và huyên náo. Theo cả nghĩa thì giác tâm lý lẫn nghĩa đen. Đến mức ta buộc phải vận dụng óc tập trung, ý thức kỷ luật và nghị lực để không chệch hướng, để tìm cho đúng món ta cần và hướng tới món kế tiếp. Nếu ta cần trợ giúp thì lại hiếm khi được đáp ứng ngay. Nếu có món gì đó hết hàng, nếu ta đã đầu tư quá nhiều thời gian và sức lực để mò tới đúng cái quầy đó, đúng ở gian hàng đó, thì khoảng thiếu hụt này còn hơn là sự thất vọng. Nó chọc tức ta bản thân việc mua sắm quần áo đã là một cuộc thử thách khu vực bày bán trang phục thường là một bãi hỗn độn các giá treo làn những món hàng chặt cứng đến mức khó tìm kiếm hay nhìn thấy được thứ hàng hóa gì còn khoảng cách giữa các giá treo lại hẹp đến nỗi ta không thể nào cho chiếc xe đẩy đi qua mà không làm rơi rớt quần áo xuống sàn những gian hàng trang phục là nơi hầu như không thể sắm sửa được muốn trả tiền ta thường có đủ thời gian để trầm ngâm xem những khoản tiền tiết kiệm được có đáng với nỗ lực đã bỏ ra hay không nếu có sản phẩm nào đó thiếu mất thẻ mã vạch hay nếu máy tính tiền không chịu nhận dạng các phiếu giảm giá của ta thì nhân viên thu ngân thường dựng ngay toàn bộ tiến trình thanh toán và gọi người tới giúp rồi cứ đứng đó khoanh tay trong khi đồng hồ cứ tích tắc đợi chờ một người quản đốc sẽ đúng đỉnh xuất hiện chuyện này càng dễ làm nản chí hơn nữa nếu ta dắt theo một hay hai đứa bé đi cùng điều duy nhất có thể khiến ta mỉm cười ở walmart chính là giá bán thực tình đây không phải là nơi để sắm sửa đó chỉ là chỗ để mua hàng mang theo một danh sách lần lượt tìm hết những thứ cần thiết và đi ra mua được thứ mình cần chính là một sứ mệnh và hoàn thành được là một kỳ công có một số liệu một tỷ số ghi nhận hoàn hảo sự tương phản của các kinh nghiệm mua sắm ở các hệ thống siêu thị khác nhau đó là con số cho biết số lượng hàng hóa của một siêu thị bán được tính trên mỗi đầu nhân sự một nhân viên walmart trung bình bán được một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm hai mươi lăm đô la trị giá hàng hóa một nhân viên target trung bình bán được một trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm lẻ sáu đô la trị giá hàng hóa Một nhân viên Whole phút trung bình bán được 121.875 đô la trị giá hàng hóa. Những con số này càng giảm, thì niềm thích thú của kinh nghiệm mua sắm càng tăng, và đó không phải là ngẫu nhiên. Tuy nhiên là Walmart bán được nhiều hàng hóa tính trên đầu nhân sự hơn bất kỳ hãng nào khác, vì chúng ta mua nhiều ở Walmart, vì sự cần kiệm mà Walmart áp dụng trong việc điều hành tổng văn phòng, và ma thuật mà họ áp dụng trong hệ thống phân phối. Nhưng phần lớn nhân sự của Walmart nằm trong các siêu thị, và ở các siêu thị Walmart lại không có nhiều nhân sự. Đó là lý do tại sao ta thường xuyên không tìm được nhân viên nào giúp đỡ khi ta muốn xem một chiếc đồng hồ trong tủ kính đã khóa chặt. Đó là lý do tại sao phân nửa hay hai phần ba các cổng thanh toán lại không có nhân viên thu ngân phục vụ, ngay cả khi nhiều khách hàng phải chờ đợi đến 15 phút để được trả tiền. Walmart không ngừng đông đếm những hao tốn của mình, Nó chẳng bận tâm đến chuyện đông đếm những hao tốn của khách hàng. Kết quả là chúng ta thường mua đúng những gì chúng ta đã trả giá, mà thậm chí không hề hay biết. Một chiếc ghế cao cho quầy ba giá hai bốn phẩy tám mươi bảy đô la ở Walmart, một chiếc xe đẩy trẻ em hiệu Harmony giá bảy mươi hai phẩy bốn mươi bốn đô la, một chiếc xe đạp tập thể dục giá tám mươi tám phẩy tám mươi tám đô la, và một bộ bàn ghế phòng ăn trị giá một trăm bảy mươi bốn phẩy tám mươi sáu đô la. Nhưng ta đâu có nhận được chiếc ghế quầy ba, xe đẩy trẻ em, xe đạp thể dục hay bộ bàn ghế đâu? Ta nhận được một chiếc thùng nặng nề chứa những bộ phận rời và chính ta phải lắp ráp thành chiếc xe đạp thể dục hai bộ bàn ghế ngay trong nhà máy tại gia ở phòng khách nhà mình giống như đã tài tình và kiên quyết để công việc về phía các hãng cung cấp match đã dùng chính khách hàng để gia công việc lắp ráp nhiều sản phẩm đơn giản nhất chắc chắn không phải chỉ có mỗi match làm việc này nhưng cũng như với nhiều kỹ thuật đã được nơi khác tiên phong chính match là ứng dụng nó với niềm đam mê tàn nhẫn các siêu thị đang nhanh chóng mở rộng các mặt hàng thiết bị nội thất nhiều siêu thị match bây giờ có những gian trưng bày đồ nội thất rộng lớn tủ bàn kệ giường đồng hồ quả lắc những món hàng trưng bày là phiên bản duy nhất được lắp ráp sẵn thảo nào sản phẩm lại rẻ đến thế chúng ta tự làm ra chúng cơ mà thái độ của người mỹ về đồng tiền rất phức tạp ăn sâu trong bản chất người mỹ vốn đã có khuynh hướng cần kiệm chắc móc ngay từ trước thời kỳ lập quốc khả năng xoay sở thường là một nhu cầu bắt buộc một nguồn kích thích tại tháo phát và óc sáng tạo khi khả năng xoay sở không còn là nhu cầu thì đó vẫn là một niềm kiêu hãnh thậm chí là tự mãn nhưng mỹ cũng là một đất nước mà số dư trung bình trong thải tín dụng của một gia đình được chuyển từ tháng này sang tháng khác, là hơn 9.300 đô la. Con số trung bình đó bao gồm cả 40% hộ gia đình mỗi tháng đều quyết toán xong, không tính những người này, mỗi gia đình trung bình mỗi tháng đều nợ 14.000 đô la trong thẻ tín dụng. Trong khi đó bất kể mọi khoản tiền chúng ta tiết kiệm được ở Walmart, chúng ta thực tế gần như chẳng tiết kiệm được gì. Tỷ lệ tiết kiệm gia đình của năm ngoái là chỉ 1%. Một gia đình bình thường với thu nhập 52.000 đô la có thể tiết kiệm hơn 900 đô la mỗi năm ở Walmart nhưng mỗi năm họ dành dụng cho tương lai, không tới 500 đô la. Bất kể Walmart, mức chi của chúng ta đang tăng nhanh hơn mức thu nhập, và ngay cả khi lòng khao khát trả tiền ít hơn, đã tạo ra công ty thống trị thế giới này, lòng khao khát nuôi chừa bản thân lại tạo ra hiệu cà phê nổi tiếng nhất thế giới. Số tiệm cà phê, Starbucks khắp thế giới, nhiều gần gấp đôi số siêu thị Walmart, Starbucks được xây dựng trên một triết lý khách hàng đối nghịch hoàn toàn với Walmart. Tính giá bán một ly cà phê, cao hơn bất kỳ ai có thể hình dung được cách đây 20 năm. Giá bán của nửa ly cà phê Starbucks trên bất kỳ bản menu nào cũng đã hơn 3 đô la. Thái độ của người Mỹ không hề nhất quán đối với phương thức, các công ty sao bán những tính chất cần kiệm hay phóng túng. Southwest Airlines là một kiểu Walmart của ngành hàng không dân dụng và mọi người đều yêu mến Southwest. Giá vé máy bay của Southwest rất giống giá bán hàng của Walmart, thường thấp đến mức khó tin, trong các thị trường từ đầu này đến đầu kia nước Mỹ. Sau quét cung ứng những chuyến bay thẳng, với giá dưới 100 đô la vé khứ hồi, tiền xe taxi đi tới sân bay, thường cũng mắc hơn cả giá vé bay một chiều của hãng này. Dịch vụ của sau quét chẳng có chút gì màu mè. Hãng này thậm chí không thèm chỉ định số ghế, kết quả là hành khách phải làm quen với chuyện xếp hàng trước khi lên máy bay, và lên máy bay rồi phải tranh giành chỗ ngồi. Nhân viên của sau quét nổi tiếng là vui vẻ và ân cần, và sau quét làm ăn sinh lợi, 32 năm liền luôn có lãi. Bất kể thị trường quá đông đúc, giá nhiên liệu tăng và những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, những Southwest cũng là một kẻ cạnh tranh tàn bạo, không biết thương xót. Tháng năm năm 2005, khi hãng hàng không US Airways gần như què quặt, đang vất vả chống chọi với áp mộng phá sản, Southwest khai trương dịch vụ ở Pittsburgh, một trong những trục vận chuyển then chốt của US Airways. mấy tháng trước khi US Airways đệ đơn phá sản, Southwest khai trương thêm dịch vụ ở một trục trọng yếu khác của US Airways, Philadelphia. Trong năm 2005, bốn hãng hàng không lớn của Mỹ tuyên bố phá sản: United, US Airways, Delta và Northwest, và chỉ có duy nhất một hãng hàng không lớn là có lãi, Southwest. Năm 2004, Southwest lãi ròng 6 triệu đô la mỗi tuần, trong khi các hãng hàng không lớn thua lỗ mỗi tuần 170 triệu đô la. Southwest chưa bao giờ sa thải một nhân viên nào, nhưng từ năm 2000, các hãng đối thủ đã sa thải 135.000 nhân viên. Một trong những nguyên nhân của nỗi đau hàng không này lại chính là Southwest hãng Southwest đã làm một cuộc cách mạng trong việc tổ chức kinh doanh cơ cấu chi phí kinh nghiệm khách hàng giá sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh của ngành hàng không thương mại giống như walmart Southwest không chỉ cung ứng giá dịch vụ hàng không rẻ hơn nó còn định hình là những mong đợi của chúng ta và giá vé máy bay một vé khứ hồi từ New york tới Florida lauderdale giá hai trăm bốn mươi đô la bây giờ lại có vẻ mắc quá đó cũng chính là hiệu ứng Southwest. bất kể sự khốn đốn của các hãng hàng không khác không ai chống đối gì Khi Southwest tiến vào thị trường mới, hay mở thêm định bay mới, số nhân sự của Southwest luôn ít hơn các hãng hàng không khác khoảng 25%, nhưng số hành khách lại luôn nhiều hơn. Trong năm 2005, Southwest vận chuyển nhiều hành khách hơn bất kỳ hãng hàng không nào, mọi người yêu mến Southwest, nhưng không yêu mến Walmart. Sự khác biệt này rất quan trọng, và không hề ngẫu nhiên, đó là nhờ phong cách phục vụ sáng tạo, thoải mái, đậm chất khôi hại khiến mọi hành khách đều thấy hứng thú khi đi máy bay Southwest. Nhân viên Southwest không chỉ vui vẻ mà còn được trả lương cao. Mô hình kinh doanh của hãng hàng không này, cái giá thấp nó cung ứng, không đòi hỏi nó phải bốc lột ngay chính những con người đang phục vụ cho chúng ta trên chuyến bay. Southwest Airlines không những rẻ mà còn vui. Walmart chỉ rẻ, nhưng khi nó không gây bực mình, thì lại chẳng có gì hứng thú. Walmart đảm đương trách nhiệm cung ứng giá thấp nghiêm túc đến nỗi nó chẳng còn chỗ nào cho cảm xúc nào khác dành cho cả nhân sự của nó lẫn khách hàng chúng ta ngoài trừ bổn phận. Cho dù không ngại nghi gì về mức lương các hãng cung ứng các doanh nghiệp địa phương việc làm trong nước mỹ và chất lượng hàng hóa thì Walmart mắt cũng vẫn làm được một công việc khổ hành phi thường từ đầu đến cuối khiến mọi cảm xúc còn lại cũng chỉ là sự khổ hành Vì gì phải bận tâm đến niềm vui thú của mọi người trong khi hàng hóa bán ra ào ào cực nhanh Walmart mắt không hề có óc hài hước về bản thân nó và chúng ta cũng chẳng hề thấy gì khôi hài về Walmart. mắt nhưng chúng ta kính trọng Walmart, mắt và rất nhiều người trong chúng ta cảm kích trước gì Walmart mắt đã làm cho họ bất kỳ một cửa hàng quanh mắt riêng lẻ nào cũng có khả năng làm ngạc nhiên khách hàng, và những khách hàng ngạc nhiên ấy đôi khi lại ra về với hàng hóa chất đống, trên một rờ kéo sau xe ô tô của họ. Giữa lối đi rộng chạy ngang các quầy hàng thể thao ở Walmart số 2247 là một kiện pallet cao ngang ngực chất đầy đạn. Những hộp đạn cho lại súng Remington trọng chất lên nhau, 250 viên, trị giá, 59,80 đô la, ở ngay nơi chúng ta thường thấy trưng bày một kiện tả giấy em bé bumper, mà lại thấy đạn dược nằm lù lù ngay đó. Thì cũng kỳ cục thật. Ở Walmart số 2836, gần khu bán hàng điện tử là một kiện 3 LED, chất đầy các bộ điều hướng Cisco, dùng để thiết lập mạng Internet không dây tại nhà, thầm vóc hiện thoại của tập đoàn Cisco System. Những router của hãng này đang xử lý phần lớn lưu lượng giao thông trên Internet, dường như bị mất giá chút ít khi ta nhìn thấy một đống 200 chiếc router Cisco trong hộp chế, bán cho mọi người với giá 69,69 69 đô la. Ở Walmart số 2198, Gần Minneapolis khi ta đi qua các cánh cửa tự động, một kiệm pallet chậu hoa tươi bó sẵn bày bán. Điều ngạc nhiên, lúc đó là giữa tháng hai, bãi đồi xe bên ngoài vẫn còn lăn lộ những đường tuyết chưa tan. trời lạnh dưới 0 độ C, nhưng bên trong Walmart số 2.198 lại bán hoa tươi mới cắt cành. đôi khi điều ngạc nhiên chỉ là một kiểu lắc đầu trước sau như một, về lần tận tụy với giá thấp. rút kính đằng sau một siêu thị Walmart là một màn giảm giá 14% đầy ấn tượng. một món hàng giá 28 xu và chỉ có 24 xu. Trong trung tâm sách báo, cuốn tự truyện của chính Sam Walton, Made in America, đang bày bán giá bìa 7.99 đô la, giá bán tại quầy 5.62 đô la. Và có lúc điều ngạc nhiên, là chính là một cánh cửa sổ nhỏ cho ta thấy, những con người đang vận hành Walmart làm việc và suy nghĩ ra sao. Một buổi chiều trong một siêu thị, những bức tường quanh khu vực trang phục nam chất đầy những thùng sơ mi và quần tây đang chờ bốc dỡ. Trên mỗi thùng tông đựng áo quần này in sẵn một lời chỉ dẫn cho các nhân viên, một chiếc thùng này tốn của công ty trung bình, 0,85 đô la, hãy trả lại thùng cho Walmart DC. Trong một siêu thị khác, một chiếc thùng đang chờ bốc giỡn hàng trong khu bán đồ bé Sơ Sinh mang dòng chữ. Chiếc thùng này tốn của Walmart, 3,66 đô la, hãy trả lại ngay cho Walmart. Ở mặt khác của chiếc thùng lại là câu, hãy trả lại với niềm tự hào. Nhiều siêu thị Walmart bây giờ, có lắp cửa sổ trên trần nhà, không chỉ là đôi ba cái rải rác mà đủ để ta đứng ở bất kỳ đâu nhìn lên, cũng đều thấy được bầu trời xuyên qua ít nhất là ba ô cửa sổ. Ba ngày, những ô cửa này phủ ngập cửa hàng Walmart, với ánh sáng tự nhiên, chúng mang lại cho cửa hàng và kinh nghiệm mua sắm, một cảm giác bình lặng. Tom Sayer, người điều hành các hoạt động địa ốc của Walmart, từ năm 1974 đến năm 1996. Tức là từ lúc có 74 siêu thị, tới lúc có 2.740 siêu thị, trên khắp nước Mỹ, tùy thầm về những chiếc cửa sổ trên trần nhà ấy. Các siêu thị có cửa sổ trên trần, đều có hệ thống ánh sáng điều chỉnh cường độ bằng máy tính. Những khung cửa sổ ấy không chỉ làm cho cửa hàng thêm hấp dẫn, mà còn giúp cho chính Walmart tiết kiệm tiền điện. Mang giảm giá một món hàng, 28 xu xuống 24 xu, khuyến mại 30% tuyết khôn của chính Sam Tân. Tác sử dụng những chiếc thùng cắt tông của công ty, với giá tiền in ngay trên thùng. Những khung cửa sổ dễ thương trên trần nhà, nhằm giảm chi phí hoạt động, đó chính là sen di truyền của Walmart, với tất cả thuần khiết, đơn giản và sức mạnh và đó lại chính là lý do khiến chuyện kinh doanh của Walmart gặp khó khăn. Tháng 10 năm 2004, Kevin Roberts, tổng giám đốc toàn cầu của hãng quảng cáo Sacchi Sacchi và diễn giả khách mời của một hội nghị về xu hướng bán lẻ ở Center for Ritalin. Excellency của trường thương mại Samuaten thuộc Đại học Arkansas, đại học này nằm tại Facette Villa, chỉ cách Pentovilla chừng 50 km, cử tòa tràn ngập với gần 510 hầu hết đều có vẻ chăm chú của những thành viên các nhóm bán hàng cho walmart đến từ các công ty như dion mukher và ba m robert công ty của ông cũng làm những công việc cho walmart trình bày một phân tích hăng say nhưng có tính hủy hoại về tình trạng của walmart vấn đề hiện thời của ngành bán lẻ và của các hãng sản xuất là gì ông ngoại thính giả cạnh tranh về giá chưa bao giờ ta có được những món hời như thế và walmart đã là một tay chơi lớn trong cuộc cạnh tranh này thế khách hàng có cảm ơn điều đó chăng không Họ chờ đợi điều đó, chính Walmart đang dần kịp quệ đối với khách hàng của mình, Robert nói, hãy vào một siêu thị Walmart đi. Chẳng còn chút gì bí hiểm nữa, đi vào một siêu thị Walmart là ta không còn cảm giác gì mới lạ. Ông đang gợi nhớ đến đối thủ Target, mà không hề nhắc đến tên Target. Walmart đang suy yếu, Target đang tươi mới. người tiêu dùng đang mệt mỏi với những giao dịch mua bán. Mục đích của Walmart hiện thời là tiết kiệm tiền cho khách hàng, nhưng Walmart lại không được yêu mến, và ta chỉ muốn cưới người ta yêu. Khi đâu phải người ta kính nể, Walmart đã trở nên không thể thay thế, Walmart cần phải trở thành không thể cưỡng lại. Đó chính là sự khác biệt giữa Southwest Airlines và Walmart, phải được yêu mến, Robert kết luận, quý vị phải trở thành đáng yêu. Trên tạp chí Vogue số tháng 9 năm 2005, lần đầu tiên Walmart mua 8 trang quảng cáo, nằm cạnh Dayer, Gucci, Billard và Radar. Các trang quảng cáo của Walmart được thực hiện vừa có phong cách vừa gây kinh ngạc, Mỗi trang thể hiện một khách hàng thực của Walmart một nữ diễn viên, một bà nội trợ, một nữ diễn viên đại học đều chụp ảnh rất nghệ thuật với những trang phục toàn là đồ mua ở walmart. mỗi trang đều liệt kê các món hàng và giá tiền từ chín phẩy tám mươi bảy đô la đến hai ba phẩy tám mươi hai đô la. trong các quảng cáo của dior và prada, tất nhiên không phải lúc nào ta cũng biết sản phẩm gì đang được bán và chắc chắn là không hề có giá tiền. cũng trong cùng số báo vogue ấy còn có một công ty khác đang quảng cáo với giá tiền. tám quảng cáo của target ít nhiều hòa hợp với tinh thần thế giới thời trang. Bất chấp trực tự của Vogue, các trang này có trích lời nhà thiết kế Isaac Mishahi. Và một trong tám trang ấy có in hình một con người trắng, không có ghi giá bán. Nhưng sự xuất hiện của các trang quảng cáo thời trang Walmart theo kiểu Target, mà lại đang ở tạp chí Vogue chính là tín hiệu cho thấy Walmart đã nhận ra những vấn đề mà Tôn Chỉ luôn luôn giá thấp cuối cùng đã tạo ra. Nếu anh cứ bán hàng trên cơ sở giá thấp và trên khả năng của anh, luôn luôn có thể đưa ra giá bán cạnh tranh hơn. Rốt cuộc anh không còn chỗ để hạ giá xuống thấp hơn nữa. Phải tốn cái gì đó, để làm ra bất cứ thứ gì, hơn nửa lòng thèm khác của chúng ta, đối với khăn giấy kem đánh răng, tả lót, đồ chơi, TV, dụng cụ nhà bếp, hàng tạp phẩm và thậm chí đối với giá rẻ, đương nhiên là có giới hạn. Giới hạn nằm ngay trong nhu cầu của chúng ta, cộng thêm một chút mua sắm bốc đồng. Phong cách và kiểu dáng chính là thuốc giải độc cho cái ngõ cục, thể hiện qua giá bán. Ta không thể nào hạ giá bán xuống mãi, nhưng ta có thể cho mọi người một chút vui thú và kiểu cách để tính giá cao hơn, đó là những gì Target đã làm. Trong cả những sản phẩm của nó, và trong cả những siêu thị của tập đoàn này, Target không chỉ tạo ra niềm hứng thú, mà còn làm ăn phát đạt. Dấu hiệu đích thực về sức khỏe của một công ty bán lẻ là sự tăng trưởng doanh thu, không phải toàn bộ doanh thu, mà là doanh thu của những cửa hàng đã hoạt động ít nhất một năm. Con số doanh thu cùng một cửa hàng này, đo lường được sức hút, tính hấp dẫn và sức mạnh phát triển của những cửa hàng hiện có, thật khó tin nhưng các số liệu doanh thu, Cùng một cửa hàng của Walmart lại cho thấy sức mạnh của luôn luôn giá thấp đang suy yếu dần. Trong năm 98, doanh số cùng cửa hàng Walmart tăng 9%, năm 99 con số này tăng 8%, đến năm 2001 chỉ cần tăng 6%, sau đó là 5% năm 2002, 4% năm 2003 và 3.3% năm 2004. Trong nửa đầu năm 2005, doanh số cùng cửa hàng chỉ tăng 3.2%, trong vòng 20 năm qua không có năm nào mà Walmart lại phát triển yếu ớt như thế tuy nhiên nếu xét chuyện walmart khốc liệt ép giá nhiều sản phẩm xuống thì bản thân chuyện tăng trưởng ba phẩy ba phần trăm lại là một thành tựu bởi vì rất nhiều hàng hóa ngày càng rẻ hơn trong khi đó target lại đang thắng đậm walmart trong phép đo doanh số cùng cửa hàng năm hai nghìn lẻ bốn target tăng năm phẩy bốn phần trăm so với ba phẩy ba phần trăm của walmart trong nửa đầu năm hai nghìn lẻ năm target tăng sáu phẩy năm phần trăm hơn gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng của các siêu thị walmart lý do rất đơn giản phong cách phong cách đối chọi với giá bán walmart biết điều đó Do vậy mà có các trang quảng cáo trên Vogue, đặt đầu tiên trong số 116 trang quảng cáo Walmart trên tạp chí này cho tới hết năm 2007. Cũng trong tháng mà Walmart lần đầu tiên xuất hiện trên Vogue, từ World Joner đăng một bài trang nhất mô tả những nỗ lực ban đầu của Walmart để thay đổi ấn tượng cho ngành kinh doanh y phục theo kiểu Target, các siêu thị với những giá treo quần áo, bố trí rộng tháng hơn và dễ tiếp cận hơn, hạ thấp các quầy kệ, tái tổ chức bộ phận nhân sự mua hàng. Mắt đang từ từ thiết kế thêm những sàn nhà bằng gỗ cứng, cho các gian bán áo quần, để tạo không khí ấm cúng và mời gọi hơn. Nhưng nhận ra được vấn đề, thậm chí nhận ra được giải pháp, có thể là chẳng hề trọng gì trong trường hợp Mắt. Những trang quảng cáo trên tờ Google chẳng hạn, đã được thực hiện rất hay, các phụ nữ trông vui tươi và thời thường. Trang phục xinh xắn và có phong cách, và logo của Mắt xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau trên mỗi trang. Nhưng cái ý tưởng cho rằng, bạn có thể thư nhàn xạo quanh các quầy hàng trong khu vực trang phục phụ nữ của siêu thị walmart địa phương và thu thập được cho mình một phong cách thời trang lại hoàn toàn xung đột với kinh nghiệm thực tế khi đi mua quần áo hàng ngày ở walmart walmart không có cách gì nghĩ đến chuyện phong cách hay bổ sung cho hiệu quả yếu tố thời trang vào trong phương trình cần kiệm của mình phong cách cũng giống như cá hồi hay tình trạng lao động trong nhà máy ở nước ngoài nó liên quan đến việc tăng thêm phí tổn cho cả hệ thống vì những điều mơ hồ những điều hầu như không thể đo lường được trong trường hợp phong cách Nó sẽ tăng thêm phí tộn để biến một mặt hàng trở thành thời trang. Trong trường hợp cá hồi hay tình trạng lao động trong nhà máy, nó tăng thêm phí tộn vào cả hệ thống, để làm cho cuộc sống của những con cá hồi lẫn những công nhân chế biến được tốt hơn. Theo một phương thức không thể nào lường hóa được, và những điều kiện của Walmart, cho dù tập thể lãnh đạo cấp cao của Walmart đồng ý, trên nguyên tắc là mọi ý tưởng ấy đều thông minh, kinh doanh thông minh, xây dựng hình ảnh thông minh, chiến lược dài hạn thông minh, họ phải vất vả lắm mới có thể nắm bắt được. Cũng giống như ta tưởng tượng, Southwest Airlines đột nhiên mở thêm dịch vụ hàng không giá cao. Tỷ lệ doanh số cùng cửa hàng của Walmart tăng trưởng chậm đến mức, kịch tính, chỉ còn bằng phân nửa so với 5 năm trước, là dấu hiệu của một vấn đề khác. Thời lâu Walmart đã tự nhúc mình trong một cái hợp, đúng là một cái hợp lớn, lớn hơn trí tưởng tượng của bất kỳ ai, nhưng người Mỹ gần như đã bảo hòa Walmart, không phải theo nghĩa văn hóa chính trị hay đạo lý mà là nghĩa đen, nước Mỹ không cần phải mua nhiều hơn nữa từ Walmart như ngày trước. Tính đến mùa thu năm 2005, Walmart đã có 3.811 siêu thị ở Mỹ, bình quân một siêu thị cho 78.000 người Mỹ. Hãy nhìn theo góc độ này, một nghị sĩ Mỹ ở Quốc hội, đại diện cho 680.000 công dân, một quản lý siêu thị Walmart, điển hình, chỉ chịu trách nhiệm, cho một phần chính số cử tri đó. Nước Mỹ gần như đã đầy ấp Walmart, còn một số khu vực vẫn có tiềm năng phát triển, California chỉ có 191 siêu thị, và nếu căn cứ theo dân số, thì tiểu bang này dễ dàng chấp nhận thêm. 460 siêu thị nữa. New York City, thành phố lớn nhất nước Mỹ không hề có một siêu thị Walmart nào. Walmart hiện chỉ chiếm 16% thị trường thực phẩm toàn quốc, có thể một ngày nào đó nó tăng lên 30%, nhưng với Walmart, tất cả chỉ là sự tăng trưởng lấp đầy chỗ trống. Đáng chú ý nhất là những con số này, 35% dân Mỹ sống trong vòng bán kính 8 km của một siêu thị Walmart, 90% dân Mỹ sống trong vòng bán kính 24 km của một Walmart, 97% dân số Mỹ sống trong vòng bán kính 40 km của một Walmart về mặt địa lý nước mỹ thực tế đã tràn ngập các siêu thị Walmart tuy nhiên phần còn lại của thế giới gần như thiếu vắng Walmart cho nên công ty này có thể tiếp tục phát triển thêm nữa thậm chí tăng trưởng ngoạn mục cho dù nó không thông thuộc bài học thời trang ngay trong nước mỹ công ty này có ít siêu thị ở trung quốc dân số 1,3 tỷ hơn ở bang Alabama dân số 4,5 triệu Walmart không hề có siêu thị nào ở Ấn Độ dân số 1 tỷ nếu ta chỉ nhìn ở quy mô thị trường Walmart có thể dễ dàng trở thành công ty doanh thu 500 tỷ đô la một năm vào năm 2010, thực tế là 500 tỷ đô la doanh số vào năm 2010, chỉ cần mức tổng tăng trưởng hàng năm là 12%, một con số rất bảo thủ cho 5 năm tới, còn thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng bình quân của Walmart. Trong 5 năm qua, bành trưởng quốc tế đang là động lực thúc đẩy mức tổng tăng trưởng của Walmart nhưng chưa phải là thành công mọi lúc mọi nơi. Walmart đã nhanh chóng chinh phục thị trường bán lẻ ở Canada, lẫn Mexico. Nhưng nó lại vất vả ở Đức và Nhật, hai nơi mà các hoạt động của Walmart thậm chí không sinh lợi nhuận, chứ đừng nói chia đến thống trị. Walmart rất có thể sẽ tiếp tục thống trị ngành bán lẻ Mỹ rất nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên sắp tới. Nhưng có khả năng rằng, 20 năm tới, chúng ta sẽ nhìn lại những năm đầu, thế kỷ 21, như là thời khắc một cuộc vật lộn đích thực của Walmart khởi đầu. Giống như khách hàng của mình, Walmart cũng đã nghiện với giá bán thấp. Cái ý tưởng cho rằng, Walmart sẽ bằng cách nào đó trút bỏ các linh hồn giá thấp của mình sẽ dần dà thấm tẩm phong cách và những giá trị vô hình khác vào trong một nền văn hóa vốn chỉ biết đo lường mỗi giờ có bao nhiêu món hàng điêu qua mỗi quầy tính tiền cái hình thức chuyển hóa ấy hoàn toàn tương phản với mọi bản năng đã làm thành walmart không công ty nào có tính nguyên tắc và chuyên tâm hơn walmart nhưng tất cả nguyên tắc và chuyên tâm đó được thiết kế ra chỉ để vác bỏ phí tổn và hạ thấp giá bán nếu phí tổn không còn là vấn đề tối hậu nữa thì vấn đề gì là quan trọng có bao nhiêu vấn đề và vấn đề nào ta sẽ cân nhắc trong trường hợp này giống như cố dạy cho người thuận tay trái viết bàn tay phải, giống như cố buộc tư duy ba chiều của ta phải tưởng tượng một chiều thứ tư, mọi tối chất bản năng của Walmart cào thét chống lại mọi cân nhắc khác, không có gì khó hơn buộc ta phải điều chỉnh bằng cách từ bỏ ngay chính những nguyên tắc vốn là nguồn gốc thành công của ta và dung nạp những điều đối nghịch để tiếp tục thành công nữa. Và còn một trở ngại khác, cho dù Walmart có thể tự thích ứng với một cách thức kinh doanh nào đó mà có thể vứt bỏ những trở ngại về phía tổng, trở ngại đó chính là chúng ta, những người mua sắm. Quanmatch đã mất bốn mươi năm dạy dỗ ta biết món hàng gì nên tốn bao nhiêu tiền, giá bán nên đi theo hướng nào và tại sao rẻ hơn, lại chính là tốt hơn. Chúng ta đã thuộc lòng bài học ấy. Nancy Richland không nên mua sắm ở Quanmatch. Suốt nhiều năm, bà và người chồng Don đã điều hành một công ty sản xuất keo dán, tên là Richland Ashiefer. Richland làm keo cho người tiêu dùng, keo miễn nghệ, keo dán gỗ, keo văn phòng, keo keo keo, keo các loại. Nancy Richland nói, chúng tôi sản xuất keo đóng chai và giao hàng lên bán keo cho Woolworth, cho Target, cho Kmart và tất nhiên cho Walmart. Nancy Sicily nói: "Đó từng là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Trong Sicily, thường xuyên đến bên tôi, và Sicily giao những ống keo dưới dạng kiện pallet cho Walmart. Theo Nancy, một đơn hàng thường xuất hiện từ Walmart và chúng tôi có 48 giờ để xoay sở, cho nên chúng tôi luôn phải trữ sẵn hàng cho họ. Anh phải luôn sẵn sàng. Áp lực về giá thành không lúc nào ngớt. Cho đến một lúc nào trong năm 1991, Walmart tạo. Chúng tôi không muốn trả giá 50 xu cho những ống keo này, chúng tôi trả 45 xu thôi, làm được thì làm, còn không chúng tôi đi chỗ khác. Nancy Ritland nói, họ không yêu cầu, đó là một đòi hỏi. Với tôi, Ritland, năm xu đó là giọt nước tràn ly, ông không thể bán keo cho Walmart với giá 45 xu, và Walmart chấm dứt đặt hàng ngay tức khắc chỉ vì năm xu mà thôi, đúng thế. Nancy Ritland không ngăn được nước mắt khi bà thuật lại câu chuyện này 15 năm sau, Ritland phải ôm hàng đóng kiện ba lát đầy keo, không bán được. Don không còn khả năng làm ăn tiếp tục được nữa, và Ritland, Ahesiever phá sản. Theo Nancy Ritland, nguyên nhân chính là áp lực buộc giảm giá và đơn hàng bị hủy bỏ từ Walmart. Don sau đó qua đời, nhưng ông đã kịp để lại câu chuyện này cho một người trong ngành mỹ nghệ là bà Linda Harrison. Bà này sau cùng đã mua hết tài sản và thương hiệu của Ritland, Ahesiever, và không hề làm ăn gì với Walmart. Tuy nhiên, mục đích của câu chuyện này không phải là áp lực hủy diệt của Walmart với từng đồng xu chắc mót từ mỗi ống keo bà nancy Richland tin rằng chính walmart đã đẩy doanh nghiệp gia đình bà vào cảnh khánh kiệt vậy mà bà nói tôi vẫn mua sắm ở walmart ngay cả một phụ nữ tin rằng chính walmart đã hủy hoại nguồn sống của gia đình mình đó là một con quái vật phải được nuôi sống bằng mọi giá lời bà nói về walmart ngay cả nancy Richland mà vẫn đi mua hàng ở walmart bà im lặng một chút rồi nói tiếp lúc nào tôi cũng phải đương đầu với nó còn chuyện của sandra lajimo cũng giống như don Richland. Chỉ có quy mô là lớn hơn. Lachimo đang là tổng giám đốc của một tập đoàn bao gồm công ty Matelok vào tháng Giêng năm 97, khi Matelok tuyên bố rằng sau 75 năm sản xuất đủ loại ổ khóa ở Miloca, nó đã bắt đầu nhập một số sản phẩm từ châu Á. Không bao lâu sau đó, Matelok mở một nhà máy riêng ở Nogales, Mexico và không còn sản xuất ổ khóa ở Miloca nữa. Ở Miloca, 300 công nhân chỉ làm ra các thành phần rời để chuyển đến Nogales, Nơi có tám trong công nhân nhà máy, sẽ lắp ráp thành các ổ khóa. Bây giờ, 40% ổ khóa của công ty này, được sản xuất bởi các nhà máy gia công tại Trung Quốc. Le rời công ty năm 97, nhưng ông biết rõ những gì xảy ra cho Mattel Locke. Tôi cho rằng, giá rẻ từng ngày, chính là sự khởi đầu, ông nói. Theo ông suốt nhiều năm, khi giá thành sản xuất ở Mỹ tăng cao, Mattel Locke vẫn có thể chuyển sản xuất ra nước ngoài để tồn tại. Nhưng đến một lúc trong thập niên 90, thì các hãng sản xuất châu Á lại bắt đầu sản xuất ổ khóa, với giá rẻ hơn đáng kể mà họ vẫn kiếm lợi được. Khi mức chênh lệch giá chỉ là 1 đô la, thì các hãng bán lẻ như Walmart, lại thích những hàng có thương hiệu hơn. Nhưng khi mức chênh lệch trở nên rộng lớn hơn, khi loại khóa mốc của chúng tôi giá 9 đô la, còn hàng nhập cảnh là 6 đô la, thì họ có thể cung cấp cho khách hàng một khoản giảm giá thực tế, bằng cách bán cả hai loại hàng. Cuối cùng họ chỉ còn bán một loại hàng mà thôi. Chính là GMO, thực hiện của sa thải nhân cân đầu tiên ở nhà máy Masterlock. Chính ông thương thuyết với các công đoàn ở Masterlock. Chính ông cũng đã đi tới Ventovilla, tôi thích làm việc với Walmart, với Hope Depot. Ông nói, họ là những người rất biết điều, dù không thể thương lượng, nhưng họ có lý do chính đáng. Ai cũng muốn trả nhiều tiền hơn cho ổ khóa Masterlock, nhưng cao bao nhiêu thì hợp lý. Nếu họ có thể mua một chiếc ổ khóa trông có vẻ như chất lượng tương đương, với giá rẻ hơn, thì họ có thể cung cấp cho người tiêu dùng một món hời. Bản thân, Larimau cũng là một người mua sắm, ông hiểu được tâm lý của người tiêu dùng, khi đối mặt với những món hàng giống nhau, nhưng giá bán khác nhau. Nhưng hàng trăm công nhân của Masterlock ở Milwaukee đã mua sắm ở Walmart để tiết kiệm tiền, thì chính họ đồng thời đã bán đứt luôn việc làm của họ cho Nogales, rồi cho Trung Quốc, bằng việc đi mua sắm ở Walmart. Không phải một cách ý thức, không phải một cách trực tiếp, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Là người tiêu dùng, chúng ta có đánh giá được việc làm của mình không? Darry hỏi rồi tự trả lời, tôi cho là không, nhưng cho dù ta có đánh giá được, thì giữa cái ổ khóa Master Lock 9 đô la và cái khác, 6 đô la, ta vẫn chọn mua cái rẻ hơn. Trong ý thức đó, bản năng của Sam Watten về hành vi tiêu dùng của người Mỹ không thể nào chính xác hơn nữa. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ tiện nghi và dịch vụ, và niềm vui thú, thời trang và chất lượng, để được một món hời. Thật không hiểu nổi lý do nào, khiến gia bán lại có sức mạnh đối với chúng ta đến thế. Thực tế... Một trong những cảm giác mạnh mẽ nhất mà Walmart đã gợi hứng bởi nguồn của cái hấp lực mê hoặc người tiêu dùng của Walmart là chính là bản chất cần kiệm đặc thù của người Mỹ. Mua hàng ở Walmart có nghĩa là ta mua đúng cái sản phẩm ấy và trả ít tiền hơn ở chỗ khác và ta biết rõ điều đó. Mua hàng ở Walmart thể hiện một sự tiết chế tài chính cá nhân, nó thể hiện sự khôn ngoan. Ta có thể để chiếc xe chất đầy những bao hàng ra bãi đồ xe, lòng thầm biết mình đã dạo hơn 5 đô la, 10 đô la hay 20 đô la chỉ vì ta đủ khôn ngoan. Để đi mua sắm ở Walmart, giá bán rẻ là một đức hạnh, và Walmart đã truyền đức hạnh ấy cho ta, đó cũng chính là hiệu ứng Walmart. Walmart không chỉ tiết kiệm cho ta, nó còn khiến ta tự thấy mình tốt lên, vì đã làm như thế. Một khi ta đã rời khỏi siêu thị và sứ mệnh mua sắm, đã bỏ lại sau lưng, không còn lội bộ từ gian này sang gian khác, không còn thắc mắc chẳng biết hỏi ai, không còn ngỡ ngàng trước những giá bán quá thấp, không còn xếp hàng dài chờ đợi trả tiền, một khi ta đã lôi những bao hàng vào xe hơi của mình thì cảm giác mua sắm ở Walmart sao mà hay ho. Ta có thể cảm thấy tự hào với bản thân. Rõ ràng, mua sắm ở Walmart là một đức hành, và cách duy nhất để phá vỡ quyền lực của giá rẻ, để thay đổi hoặc là Walmart, hoặc là nghề mua sắm chúng ta, chỉ tồn tại khi nào, những đồng xu lẻ tiết kiệm được không còn giá trị đức hành nữa.